nghe truyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, truyện được phát trên website truyện truyệnaudio.vv.pro, người đọc VV. Chương 416, Bồ Đề Châu, khối ma sát thạch lớn. Kiện vật phẩm bán đấu giá đầu tiên là trung phẩm phòng ngự bảo khí Thanh Lang Khải, trải qua bản phòng đấu giá giám định là phẩm chất thượng đẳng trong trung phẩm phòng ngự bảo khí. Giá bán ban đầu là hai vạn năm khối trùng phẩm linh thạch Mỗi lần tăng giá không dưới 1.000 khối trùng phẩm linh thạch Đấu giá bắt đầu Vừa đưa lên chính là trung phẩm phòng ngự bảo khí Không hồ là đại hình phòng đấu giá của tam âm thành Tuy rằng Diệp Trần không thích thăng Thành lang khải Nhưng không có nghĩa là Thành lang khải rất kém cỏi. Chủ yếu là bảo vật trên người hắn vượt lên trước hầu hết cường giả tình cực cảnh chỉ một kiện thượng phẩm phòng ngự bảo khí kim lưu giáp đã có thể khiến linh hài cảnh đại năng động tâm huống hồ trung phẩm bảo khí trên người hắn số lượng không ít hắn không thích không có nghĩa là những người khác cũng không thích có nhiều cường giả tình cực cảnh bị vây trong nước sôi lửa bỏng có người thậm chí ngay cả trung phẩm công kích bảo khí cũng không có càng không nói tới trung phẩm phòng ngự bảo khí sang khí hơn nếu là có một kiện trung phẩm phòng ngự bảo khí phòng thân Kỳ quyết chiến, vậy phòng ngự không dễ dàng bị phá vỡ như vậy. Hơn nữa thời khắc mấu chốt có cơ hội bảo mệnh. 2 vạn 7, 2 vạn 8, 3 vạn 5, vạn. Công phù vài lần trước mắt, giá bán Thanh Lang Khải từ 2 vạn 5000 khối trùng phẩm linh thạch đã tăng lên tới 4 vạn, hơn nữa vẫn đang tiếp tục tăng thêm. Cuối cùng Một vị cường giả tinh cực cảnh giàu có Dùng bốn vạn tám nghìn khối trùng phẩm linh thạch Trục được thành lang khải Mộ Dung Ngươi muốn bán đấu giá vật phẩm gì Bán đấu giá giai đoạn đầu Không có gì đáng chú ý Diệp Trần nghiêng đầu hỏi Mộ Dung Khuynh Thành Mộ Dung Khuynh Thành nói Vật phẩm ta cần Ngươi cũng cần Đó là rèn luyện ý chí Diệp Trần gật đầu Vật phẩm giải luyện ý chí hán sát thực cần Hình thức ban đầu của kiếm hồn có chứa bất hủ chi ý Muốn cô đọng thành kiếm hồn Cần ý chí so với thường nhân nhiều hơn Đổi thành một người đã sớm ngừng luyện thành kiếm hồn Nhìn ra được mộ dung hình hành Chỉ ngừng luyện được hình thức ban đầu của võ hồn Năm đó tại huyết mà chiến trường Đối phương hẳn là có chỗ thù hoạch Hình thức ban đầu của võ hồn rất khó ngừng luyện về phần ngưng luyện võ hồn có cần có đủ cảnh giới và ngộ tính nếu như có đủ vật phẩm rèn luyện ý chí cũng đã vui mừng lớn rồi diệp trần thầm nghĩ về hình thức ban đầu của kiếm hồn để thăng tới điểm tới hạn khi đó sẽ không quá cần vật phẩm rèn luyện ý chí dù sao kiếm hồn không phải nói ngưng luyện thì ngưng luyện theo thời gian trôi qua bảo vật xuất hiện trên đài bán đấu giá càng phát ra hiếm thấy một ít bảo vật nhìn như bình thường Thậm chí khiến cho mọi người tranh nhau tăng giá Có thể khiến bầu không khí sôi nổi vô cùng Rất nhiều người đều hưởng thụ cảm giác vui sướng, tiêu tiền như nước Kiện vật phẩm bán đấu giá thứ 27 Ba khối ma sát thạch Ma sát thạch là kết tình ở sâu dưới lòng đất của nơi cực âm Có công hiệu rèn luyện ý chí Bằng hữu không có ngừng luyện võ hồn nên chú ý Loại đồ vật này bàn phòng đấu giá cũng không nhìn thấy nhiều Bắt đầu đấu giá Giá khởi điểm 5 vạn trung phẩm linh thạch Nghe vậy Con mắt diệp trần và mộ dung khuỳnh thành phát sáng Mà sát thạch luận công hiệu Có thể kém huyết sát thạch một bậc Nhưng thịt có ít cũng là thịt Sẽ không vì vậy mà thay đổi 5 vạn 5.000 khối trung phẩm linh thạch 6 vạn 6 vạn 3 Cường giả tinh cực cảnh đỉnh tiêm và tinh cực cảnh cực hạn nãy giờ vẫn không có động tĩnh, chảnh nhau báo giá. Về phần những cường giả tinh cực cảnh bình thường không có tư cách già giá. Huống hồ bọn họ còn cách ngừng luyện hình thức ban đầu của võ hồn rất xa. Không cần phải tốn hào toàn bộ gia tài đi tranh đoạt đồ vật chưa cần dùng đến. 7 vạn Tầng 5 phòng khách quý, đoàn Lăng Vân cũng gia nhập báo giá tranh đoạt vật phẩm. Diệp Trần cười cười, tạm thời không có dự định báo giá. Bảy vạn năm. Mụ dùng khuynh thành ở bên cạnh giơ tay lên. Là khuynh thành, chờ ta mua được sẽ tặng nàng một hai khối. Đoàn lăng vân hướng nhướng mày tiếp tục báo giá. Tám vạn. Mẹ nó, tám vạn năm. Trong phòng đầu giá lòng xà hỗn tạp, gia tài hùng hậu không chỉ có đoàn lăng vân và mụ dung khuynh thành do đó mặc dù giá đưa ra đã tăng lên tới 8 vạn khối trùng phẩm linh thạch vẫn không ít người tăng giá mụ dung khuynh thành mặt không đổi sắc 9 vạn 9 vạn năm 12 vạn đoàn lăng vân quyết tâm đoạt được một phát tăng giá lên 3 vạn cái này là tiếp cận giá trị cực hạn của ba khối mà sát thạch Mộ Dung Khuynh Thành hiển nhiên có chuẩn bị mà đến, lại báo giá tăng lên một vạn. Lăng Vân, vượt lên trước 15 vạn thì để lại đi, Đâu giá hội vừa mới bắt đầu thôi. Quỷ Nguyệt Linh Giả nhắc nhở Đoàn Lăng Vân. Ta biết. Đoàn Lăng Vân gật đầu thầm nghĩ. Khuynh Thành không có ý tứ, mà sát thạch ta nhất định phải có. Chờ ta ngừng luyện hình thức ban đầu của võ hồn Lại đem ra tặng người Nghĩ đến đây Hắn vươn tay 15 vạn trung phẩm linh thạch Giá 15 vạn vừa vừa báo ra Thành âm khắp nơi nhất thời biến mất Một khối mà sắt linh thạch Giá trị cực hạn khoảng 4-5 vạn ba khối là khoảng giữa 12 vạn đến 15 vạn Vượt lên trên giá này Cần cẩn thận cân nhắc Dù sao đối với cường giả tinh cử cảnh đỉnh tiêm và tinh cử cảnh cực hạn mà nói, 15 vạn phối, chủ phẩm linh thạch, tương đương với toàn bộ gia tài của bọn họ, mà đấu giá hội mới tiến hành chưa được phần nửa. Lần này Mộ dung khinh thành không có tiếp tục báo giá, năng như Diệp Trần biết đối phương tài lực hùng hậu. Về phần hùng hậu tới mức nào còn chưa rõ ràng lắm. Không sai biệt lắm nên xuất thủ. Diệt Trần dơ tay lên Bao giá 16 vạn Sôn sao Diệt Trần vừa lên tiếng Trong phòng đấu giá xuất hiện tiếng xào động không nhỏ Mà sát thạch từ rằng hiếm thấy Nhưng chỉ rời, nhưng chỉ hữu hiệu Đối với cường giả tinh cực cảnh Chưa có ngưng luyện võ hồn Đến trình tự linh hải cảnh Võ hồn ngưng luyện thành công Mấy khối mà sát thạch căn bản không có bao nhiêu tác dụng Do đó Tham gia đấu giá tất nhiên là cường giả tinh cực cảnh Nhưng trình tự tinh cực cảnh có thể ra 16 vạn khối chủ phẩm linh thạch Đã ít lại càng ít Phải biết rằng tại nơi cực âm Đấu giá hội rất nhiều Không ít người tài lực hùng hậu đã sớm tiêu xài không ít rồi Diệt Trần lên tiếng báo giá để đoàn lăng vân giật mình một chút Hàn nghiến rằng nghiến lợi Không để ý quỷ nguyệt linh giải nhắc nhở Báo giá 18 vạn Hử, so đấu tài lực ta có thể ép chết ngươi Đoàn Lăng Vân làm đại đệ tử liệt hồn tông Tài lực không thể không hùng hậu Lúc này hắn không có ý nghĩ gì khác Ngoài muốn đẻ ép Diệp Trần Chỉ bốn lần báo giá đã khiến không ít người động dung Cái gì là tài đại khí thô Là đây Tăng thêm từng vạn một Tựa như cùng chơi đùa Mà càng nhiều cường giả tinh cờ cảnh trong lòng co rút Người so với người thật tức chết Đối phương mỗi lần tăng giá đều tương đương với toàn bộ tài phú của bọn họ. Nếu có thể hỗn đến loại tình trạng này, coi như là trở nên nổi bật, đồ tốt gì đều không có. 20 vạn! Đáng tiếc, tiếng báo giá của đoàn Lăng Vân vừa dứt, Diệp Trần lại để giá cả tăng lên 2 vạn, đạt tới con số 20 vạn. Người nghe ai nấy đều hết hồn. Tiếng báo giá bình thản tựa như căn bản không để 20 vạn trung phẩm linh thạch vào mắt. Tài phú của hắn ít nhất là ngoài 50 vạn. Mụn Dung Khuỳnh Thành ở bên âm thầm suy đoán. Diệp Trần yên lặng ngồi trên ghế ra. Hắn không dự định buông thà mà sát thạch. Có mà sát thạch, chiến lược của hắn mới tiếp tục đề thăng. Về phần trung phẩm linh thạch, chỉ cần đủ là được, không cần giữ tài phú quá lớn. Đủ rồi Thời khắc đều bảo chỉ lý trí Mới có thể trở thành cường giả Ý chí chi tranh Không có chỗ gì tốt với người Quỷ nguyệt linh giả Dù già cũng sống trên trăm năm So với đoàn lăng vân thấu triệt hơn nhiều Ngăn cản hắn tiếp tục đấu giá Ghê tớm Nghe vậy Đoàn lăng vân phải buông tha tăng giá Nhưng không có nghĩa là tân tình đã bình tĩnh trở lại Mà sát thạch là chuyện nhỏ Mặt mũi mới là chuyện lớn. 20 vạn trung phẩm linh thạch lần 1, 20 vạn lần 2, 20 vạn lần 3, thành giao. Lão già hồ lên vài lần, một búa gõ lên đài đầu giá. Rất nhanh, liền có thiếu nữ xinh đẹp mang ba khối mà sát thạch đưa đến phòng khách quý của Diệp Trần. giao ra đủ trung phẩm linh thạch, Diệp Trần quan sát đến mà sát thạch. Mà sát thạch là một khối khoáng thạch bất quy tắc kết tinh Hình dạng tựa như than đá Trong ngân sắc có hắc sắc Phát sáng lập lòe. Tay cầm mà sát thạch có thể cảm thụ được một cổ sát khí âm trầm xuyên qua cánh tay Xâm nhập đến mi tầm hùn hải Công hiệu so với huyết sát thạch bình thường kém hai thành Diệp Trần nhanh chóng nhận ra trình lệch giữa mà sát thạch và huyết sát thạch Đấu giá hội tiếp tục tiến hành Trong thời gian này, Mộ Dung Khuynh Thành bỏ ra 4 vạn 5000 khối trùng phẩm linh thạch, trục được một đôi kim ti thủ sáo phát ra thất thải quang mang. Loại trung phẩm bảo khí thủ sáo này luôn luôn hiếm thấy. Dù sao người tu luyện công phu trên tay không ít, dưới tình huống tăng nhiều thịt thiếu, giá bán rõ ràng sẽ rất cao. Nói chung trùng phẩm công kích bảo khí giá cả sẽ không vượt hơn 4 vạn. Kiện vật phẩm ban đầu giá thứ 34 Một viên Bồ Đề Châu Tin tưởng có rất nhiều người không biết Bồ Đề Châu có công hiệu gì Ở chỗ này Ta sẽ thay mọi người giải thích một chút Bồ Đề Châu là do tiền địa tự nhiên hình thành Không chỉ có tác dụng chữ tầm tĩnh thần Còn có thể đề thẳng ngộ tính của bản thân Đương nhiên Ngộ tính này không phải là vĩnh cửu Chỉ có cầm Bồ Đề Châu Ngộ tính mới có thể đề cao Trên đài bán đấu giá Lão già vừa giải thích, vừa quan sát thần tình của mọi người Không ngoài dữ liệu của hắn Cả phòng đấu giá bầu không khí lặng yên sôi nổi Tạm thời đề cao ngộ tính Có bao nhiêu người bị kẹt tại bình cảnh Không thể đột phá Nếu là có Bồ Đề Châu Nói không chừng trong khoảng thời gian ngắn có thể nâng cao một bước Bất quá, động tâm vẫn là cường giả tinh cực cảnh Linh Hải Cảnh Đại Năng đã nghe nói qua Bồ Đề Châu Kỳ thực công hiệu của Bồ Đề Châu là tình cực cảnh linh hồn lực của cường giả tình cực cảnh kích phát ra. Linh hồn lực vừa ra, ngộ tính tự nhiên theo đó mà đề thăng. Nhưng linh hải cảnh đại năng đã có thể ngoại phóng linh hồn lực, đấu giá mua Bồ Đề Châu để làm gì? Không có bất kỳ ý nghĩa gì cả. Bồ Đề Châu, đối với ta vô dụng. Diệt Trần lắc đầu, chiến vương đã từng đặt được một viên Bồ Đề Châu. Do đó hắn biết được bí mật của Bồ Đề Châu ở đâu Linh hồn lực của hắn tương đương với linh hải cảnh đại năng lợi hại căn bản không cần Bồ Đề Châu đến tăng phúc ngộ tính <cười> Chính là Bồ Đề Châu mà thôi Liệt hồn tông ta có một cây cổ trà thụ vạn năm Đồng dạng có thể tăng phúc ngộ tính Hơn nữa ta tù luyện liệt hồn thần nhãn có thể kích phát linh hồn lực Ngộ tính so với thường nhân cao hơn rất nhiều Đoàn Lăng Vân đối với Bồ Đề Châu khinh thường Bồ Đề Châu Giá khởi điểm 7 vạn trung phẩm linh thạch Mỗi lần tăng giá không dưới 1.000 khối trung phẩm linh thạch Đấu giá bắt đầu Lão già để thần tình bức thiết của mọi người thu vào trong mắt Trên mặt lộ già tiêu ý nhàn nhạt 8 vạn 9 vạn 10 vạn Mọi người lười tăng giá mỗi lần 1.000 trực tiếp tăng giá mỗi lần một vạn loại đồ tốt này bình thường chưa từng nghe nói qua 15 vạn thành âm của mộ dung khuynh thành lại chuyển ra bồ đề châu này bất quá người khác coi trọng không ít giá cả sẽ không đến mức quá cao diệt trần nói người không cần mộ dung khuynh thành vẻ mặt vô cùng kinh ngạc nàng lo lắng nhất vẫn là diệt trần Tài phú của hắn chỉ ít đã ngoài 50 vạn Không phải nàng có thể so sánh Nào ngờ đối phương không có ý tứ cạnh tranh Trong lòng không khỏi thở phà một hơi Mày mà lúc trước không có chụp được mà sát thạch Nếu là chụp được mà sát thạch Linh thạch của nàng sẽ không đủ sung túc Mà bồ đề châu này không thể nghi ngờ Sẽ làm người điên cuồng Hai ba mươi vạn đều rất nguy hiểm Kháo Có còn để cho người ta sống nữa không? Hoáng cái tăng giá 5 vạn Bồ Đề Châu đúng là tốt Nhưng không có đủ linh thạch Thì chỉ uổng công Điều này làm cho một ít hận Tình cờ cảnh tinh cờ cảnh hận đến nghiến rằng nghiến lợi 16 vạn Sự thực chứng minh Cường giả tình cờ cảnh có tài phú hùng hậu Vẫn là có một ít thủ lĩnh hắc thế lực Tài phú của bọn họ Toàn bộ là cướp bóc đoạt được 20 vạn Báo giá vẫn là mộ dung khuynh thành, không có diệt trần cạnh tranh, nàng không có gì phải lo lắng, bồ đề châu xu thế tất được. 21 vạn Trong phòng quý khách, một gã trùng niên hùng tráng bị bao phủ trong hắc bảo báo giá. 25 vạn Mộ dung khuynh thành lại giơ tay lên. Hết trường 416 416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 Ta nhớ kỹ Bồ đề châu này sớm muộn cũng thuộc về ta hắc bảo trung niên buông thà trả giá Không phải hắn không có đủ linh thạch Mà hắn nghĩ không nhất thiết phải làm vậy Về phần lúc trước hắn báo giá Thần túy là không muốn sinh ra ngoài ý muốn Dù sao đồ vật lập tức tới tay Mới khiến người ta yên tâm Đáng tiếc mụ dung khuyên thành Mỗi lần tăng giá Đều là 4 năm vạn Có từ thái không đạt được không thôi Khiến hắn động sát tâm Giết mụ dục huynh thành không chỉ có thể được bồ đề châu Còn thầy hắn tiết kiệm hơn 10 vạn trung phẩm linh thạch cớ sao mà không làm 27 vạn Phòng đấu giá yên tĩnh chỉ chốc lát chợt lại một tiếng báo giá chuyển ra Báo giá lần này là ba huynh đệ Bọn họ đơn độc bất kỳ ai cũng không có nhiều trung phẩm linh thạch nhiều như vậy Cộng lại thì có Và lại bồ đề châu không phải vật phẩm dùng một lần Có thể luân phiền sử dụng Đương nhiên người bình thường không phải làm như vậy Dù sao không quá yên tâm Mà bà huỳnh đệ bọn họ Tính như thủ túc, Phương diện này không cần lo lắng 28 vạn mộ dùng hình thành không ngốc Giá cả kéo lên đến 27 vạn Đã không còn ai cạnh tranh Tiếp tục tăng giá 4-5 vạn Đã không còn lý do Quả nhiên bà huỳnh đệ đành phải buông tha Trung phẩm linh thạch của bọn họ tổng cộng 20 vạn Cộng thêm hai kiện trung phẩm bảo khí không cần cũng trên dưới 27 vạn Giá không thể tăng nữa Bồ Đề Châu tới tay mộ dung khinh thành thở ra một hơi Lần này nơi cực âm quả nhiên đến đúng Không chỉ thu hoạch một kiện trung phẩm bảo khí loại thủ xáo Còn đạt được một viên bùn Bồ Đề Châu dị thường hiếm thấy bất quá hai loại đồ vật này hầu như khiến toàn bộ tài phú của nàng tiêu hao hết chúc mừng diệt trần cười nói thu hồi bồ đề châu mộ dung quỳnh thành nói ngươi vì sao không cần bồ đề châu nếu như đối phương cũng nàng có thể đạt được bồ đề châu tỷ lệ không quá ba thành cho dù đem đồ vật hữu dụng cầm cố cũng không vượt lên trước năm thành diệp trần nói ngộ tính của ta cũng đủ hắn đương nhiên sẽ không nói linh hồn lực của hắn gấp mấy lần thường nhân tương đương với linh hải cảnh đại năng muội dùng hình thành tựa như có chút suy nghĩ vô ý thức cho rằng diệp trần có bảo vật cùng loại bồ đề châu kiện vật phẩm bán đấu giá thứ bốn mười một khối mà sát thạch cỡ đầu người giá khởi điểm 25 vạn trung phẩm linh thạch Mỗi lần tăng giá không dưới 5.000 Đúng lúc này lão già một quả bom Một khối mà sát thạch cỡ đầu người xuất hiện tại đài bán đấu giá Phỏng đoán khối mà sát thạch này Đại khái gấp 15 lần khối mà sát thạch bán đi lúc trước Chỉ lớn không nhỏ Trong hắc quang có ngân quang Lóng lánh sinh huy Khiến người liên can tìm đập nhanh hơn ma sát thạch cỡ đầu người, Ha <cười> ha Lần này xem ngươi tranh đoạt với ta kiểu gì Đoàn lăng Vân nhịn không được cười nhạt Đồng thời trong lòng thập phần Cảm tạ quỷ nguyệt linh giả Không có hắn nhắc nhở Chính mình chỉ biết để cho phẩm linh thạch lãng phí Và ba khối ma sát thạch nhỏ Được không bù nổi mất Con mắt mụ dùng khuyền thành Cũng phát sáng Lập tức lắc đầu Tài phú của nàng đã hào hết Không có tư cách tham gia cạnh tranh Một suy nghĩ hiện lên, nàng nghĩ không được liếc mắt liếc dịp trần. Khóe miệng đối phương lộ ra mỉm cười nhàn nhạt. Huynh đệ, khối màu sát thạch này chúng ta đơn độc khẳng định nước không trôi, không bằng liên thủ đoạt lấy, sau đó chia đều. Miếng bánh ngọt quá lớn, một người ăn không vô. Trên chỗ ngồi bình thường, không ít cường giả tinh cực cảnh động thời suy nghĩ, chân nguyên truyền âm cho người bên cạnh. Vậy để linh thạch giao cho ai Làm sao mới có thể yên tâm Giả như người trở mặt Chúng ta đây vừa mất phù nhân Lại gãy bình khí Có người đưa ra nghi vấn Cái này dễ dàng Không cần để linh thạch giao cho ai Chỉ để ý đấu giá mua được Sau đó mọi người cùng nhau ra ra linh thạch Sau đó cùng nhau chém cắt ma sát thạch ra Chia đều cho mọi người Người thấy làm vậy có được không Trên thế giới không có vấn đề không thể giải quyết, mà vấn đề có thể làm khó dễ. Căn bản không gọi là vấn đề. Ừ, biện pháp này không sai. Bất quá chỉ dựa vào mấy người chúng ta còn chưa đủ. Yên tâm, ta đã liên hệ những người khác. Khối mà sát thạch này tương đương với hơn 15 khối mà sát thạch nhỏ. 10-15 người hoàn toàn không thành vấn đề. Sau đó mỗi người xuất 5 vạn trung phẩm linh thạch. 15 người chính là 75 vạn. Ở chỗ này nói rõ một chút, không có năm vạn trung phẩm linh thạch tự động rơi khỏi. Đương nhiên có đồ vật đem cầm cố cho phòng đấu giá cũng có thể. Ta có bảy vạn khối trung phẩm linh thạch, đến lúc đó chia thêm cho ta một chút. Có thể. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người nghĩ biện pháp này đều tự liên hệ với cường giả tinh cực cảnh xung quanh. Nhưng người những cái kia tài lực không đủ hùng hậu, thậm chí mời hơn 20 cường giá tiên cực cảnh có tài phú không kém mình lắm. Hơn 20 người cũng có 6-70 vạn. 30 vạn Rất cục có người đầu tiên ra giá. 35 vạn 40 vạn 45 vạn 50 vạn Tựa như ôn dịch, giá cả kéo lên mỗi lần 5 vạn khiến một ít người không biết chuyện trợn mắt há mồm. Từ bao giờ người tài lực hùng hậu nhiều như vậy? Đương nhiên, cũng có một vài người nhiều ra không thích hợp, lập tức tỉnh ngộ cùng liên hệ với người khác. Lão già trên đài bán đấu giá để tất cả nhìn vào trong mắt, cũng không có cử động gì. Chỉ cần người tăng giá, mặc kệ dùng phương pháp gì cũng được. Dù cho người tập hợp mấy trăm người, mấy nghìn người cũng là bản lĩnh của người, Bất quá nếu là cuối cùng không ra trả nổi Vậy thì xin lỗi Nhẹ thì giết gà dọa khỉ Nặng thì vì phòng đấu giá bán mạng cả đời 60 vạn 65 vạn Giá cả duy trì liên tục tăng lên Khiến cường giả tiên cửa cảnh trong phòng quý khách nhíu mày Phải liên hệ với cường giả tiên cửa cảnh trong phòng quý khách bên cạnh Mộ dung hình thành đối với Diệp Trần nói ta ở đây còn có 13 vạn trung phẩm linh thạch có thể cho ngươi mượn Bất quá nhìn tình hình Khối mà sát thạch này không có tăng giá 10 vạn một lần khó mà mua được Cái này không cần lo lắng 10 vạn trung phẩm linh thạch ta vẫn có thể lấy ra được Diệp Trần căn bản không như người khác liền thủ ra giá Dù sao đồ tốt có tốt đều vượt quá giá trị cực hạn Khối mà sát thạch này nhìn như rất lớn chia đều ra liền thiếu do đó hơn 20 người đã là cực hạn Vượt lên trước hơn 20 người Liền không còn ý nghĩa Một chút mà sát thạch như vậy Không có bao nhiêu tác dụng Huống hồ Tham dự báo giá đều là cường giả tinh cực cảnh đỉnh tiêm Cùng với cường giả tinh cực cảnh cực hạn Bọn họ sẽ không nhìn ra bao nhiêu người tham gia Thì mình mới có cơ hội Nghe vậy Mộ dùng khuyền thành nhịn không được liếc mắt Đối phương đến tuột cùng có bao nhiêu tài phú 10 vạn đều có thể lấy ra được nhìn qua Tự hồ còn không dừng ở con số này Như diệt trần sở liệu Giá cả đạt được 80 vạn Tham dự áo giá thiếu 7 thành Còn lại đến 3 thành vẫn chống đỡ được Đoàn Lăng Vân không ngờ Người tới tham gia cạnh tranh giá nhiều như vậy Trong lúc nhất thời có chút trở tay không kịp Chờ hắn lấy lại tinh thần Khối mà sát thạch giá cả đã sớm vượt quá tài phú của hắn Cũng may quỷ nguyệt linh giả cho hắn mượn 50 vạn trung phẩm linh thạch, cộng thêm tài phú của bản thân, hắn đạt được 95 vạn. 85 vạn vừa ra, ba thành còn lại ít đi, số người không tới 10. Diệp Trần không có ra giá, giá, hắn thích giải quyết dứt khoát. Hiện tại cạnh tranh giá giá không nhiều ý nghĩa lắm. 86 vạn Rốt cục tốc độ tăng giá chỉ hoãn lại. Tám mươi bảy vạn Tám mươi bảy vạn năm Tám mươi tám vạn Kháo Mười tám người liên thủ đều không đạt được Cái này gọi là chuyện gì? Trên chỗ ngồi bình thường Mọi người ngừng tăng giá Chỉ có một ít người trong phòng khách quý Tài lực hùng hậu vẫn đang ra giá Chín mươi vạn Đoàn Lăng Vân không nghe thấy tiếng báo giá của Diệp Trần Cho rằng đối phương đã sớm buông thà trả giá Trong lòng rất vui sướng, thầm nghĩ Để khối mà sát thạch lớn đoạn lấy Phần cho mộ dung khuynh thành một chút Đối phương khẳng định sẽ cảm tạ mình Quan hệ có thể kéo gần không ít 92 vạn Bao giá là một gác cường giả tinh cực cảnh cực hạn Trong phòng quý khách Tài phú tự thân hắn Tự nhiên không có nhiều như vậy Cũng chỉ hơn mấy chục vạn Mười mấy người liên thủ mới dám già giá Đáng tiếc là trong bọn họ không ít người Đều không có bao nhiêu linh thạch Phía trước bán đấu giá Bọn họ cũng đạt được một vài thứ Đoàn Lăng Vân cười nhạt 95 vạn Thôi không tranh nữa Đối phương ở phòng quý khách tầng 5 Khẳng định có linh hài cảnh đại năng Ở sau lưng chi trì Tranh không nổi Giờ khắc này không ai tăng giá ngay khi lão giả mờ miệng Một trận thanh âm rõ ràng truyền ra 100 vạn Yên lặng vô thành Cả phòng đấu giá yên tĩnh 100 vạn con số này thậm chí ngay cả một ít linh hài cày đại năng Đều không lấy ra được Phía trước 95 vạn Tuy rằng tiếp cận 100 vạn So với 100 vạn không có gì khác nhau Nhưng 95 vạn Chính là 95 vạn 100 vạn chính là 100 vạn Hai cái ở trong lòng mọi người Có phần lượng khác nhau Chỉ ít cái sau càng làm lòng người run rẩy. Người vừa ra giá mua được màn sắt thạch kia. Tài phú của hắn quá kinh khủng đi. Lẽ nào hắn cũng giống chúng ta, cùng liên kết với các cường giả tình cự cảnh khác. Ê, mặc kệ ra sao, tài phú của hắn tuyệt đối hùng hậu. Phía trước vừa mới dùng 20 vạn trung phẩm linh thạch chụp được 3 khối màn sắt thạch nhỏ. Hiện tại càng đánh chú ý lên khối màn sắt thạch cỡ đầu người này. Kẻ có một chút tài phú sẽ không làm thế. Hỗn đạn lại là hắn. Đoàn Lăng Vân nghiến rằng nghiến lợi, lại vừa sợ hãi diệt trần từ đâu mà có trung phẩm linh thạch. Chẳng lẽ là mộ xung khuyên thành cho hắn mượn? Nhưng nàng đã tiêu hao hết hơn 30 vạn, sẽ không còn lại bao nhiêu nữa. Đương nhiên ít nhiều khẳng định cho mượn. Nghĩ tới đây, Đoàn Lăng Vân càng phẫn nộ không khỏi nghiêng đầu nhìn phía quỷ nguyệt linh giả hy vọng đối phương lại cho hắn mượn một chút quỷ nguyệt linh giả lắc đầu cho người mượn 50 vạn đã là cực hạn của ta bất quá cho dù có cũng sẽ không cho người mượn người làm việc cũng nên suy nghĩ kỹ hà tất đại đấu giá hội cùng hắn tranh giành tiếng đồ vật nên là của ngươi trung quy sẽ là của ngươi chạy không thoát thái thượng trưởng lão ý người là đoàn lăng vân lặng người một chút chợt nghĩ đến một loại khả năng quỷ nguyệt linh già cười cười quỷ dị không nói gì thêm buồng lòng thần kinh căng thẳng xuống đoàn lăng vân không hề báo giá thầm nghĩ <cười> cứ tiếp tục kiêu ngạo đi chờ ra khỏi thành ta sẽ tự mình khiêu chiến ngươi, đòi ngươi cả vốn lẫn lời liệt hồn thần nhãn của ta chỉ có lúc chiến đấu mới phát huy ra tác dụng lớn nhất Lần trước là do ta coi thường ngươi Liệt hồn thần nhãn luận công phu con mắt Tuy rằng rất lợi hại Nhưng chiến lược chính là chiến lược Chỉ dựa vào con mắt là không được Nếu là biết kiếm ý của Diệp Trần lợi hại như vậy Hắn tuyệt đối không sử dụng liệt hồn thần nhãn liều mạng với hắn Khi quyết chiến kiếm ý của đối phương Chỉ biết tăng phúc công kích Mà liệt hồn thần nhãn của mình Có thể ảnh hưởng tới kiếm ý của hắn Khiến cho sức chiến đấu giảm đi Cảm giác tất cả lại lần nữa nắm giữ trong tay, tân tính đoàn lăng vân tốt hơn nhiều. Một trăm vạn trùng phẩm linh thạch vượt lên trước điểm mấu chốt tâm lý tài phú của mọi người. Lực bất tổng tâm đành phải trừng mắt nhìn ma sát thạch lọt vào tay Diệp Trần. Ba khối ma sát thạch này tặng cho ngươi. Khối ma sát thạch lớn tới tay, Diệp Trần lấy ra ba khối ma sát thạch nhỏ đưa cho mụ dùng khuynh thành. Mộ dùng khuyên thành kỳ thực đang có ý mua lại Ba khối mà sát thạch nhỏ của Diệp Trần Nàng dự định hướng thái thượng trưởng lão Mượn một chút trùng phẩm linh thạch Nào ngờ Diệp Trần nói tặng là tặng Một đôi mắt đẹp Nhìn về phía Diệp Trần Ba khối mà sát thạch này Tốn của người hai mươi bạn Không tốt lắm đâu Vậy người đem trùng phẩm linh thạch Trên người giao cho ta cũng được Diệp Trần cũng không cầu nệ tiểu tiết Hắn cảm tâm tình nguyện cho thì cho Dù đối phương có quan hệ thế nào với hắn Nơi này là vạn nghìn khối trung phẩm linh thạch Mộ Dung Quỳnh Thành trực tiếp đưa cho Diệp Trần Một cái hạ phẩm chữ vật linh giới Diệp Trần cũng không để ý mà tiếp nhận Cảm ơn Nắm ba khối mà sát thạch nhỏ Trên mặt Mộ Dung Quỳnh Thành lộ vẻ tươi cười Đối với nàng mà nói Trên đấu giá hội lần này Nàng đã thành công viên mãn, không chỉ đắc thủ một kiện trung phẩm bảo khí loại thủ xáo, lại đạt được một viên bồ để châu hiếm thấy. Hiện tại mà sát thạch đã ở trên người, còn có gì chưa đủ. Phòng ba khối mà sát thạch lớn trôi qua, trên đài bán đấu giá gió nổi mây phun. Bảo vật kế tiếp lên đài, tất cả đều là cường giả tình cực cảnh trợn mắt há miệng. Bạn đang nghe chuyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro, người đọc VV, chương 418, 300 phần địa đồ. Kiện vật phẩm ban đầu giá thứ 50, thượng phẩm bảo khí, tam hoa câu liêm thương, phẩm chất làm trung đẳng, giá khởi đầu 3 vạn thượng phẩm linh thạch. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1000 khối thượng phẩm linh thạch. Đừng nói cường giả tinh cực cảnh khác, tựa ngay cả Diệp Trần cũng không xem vào được. 3 vạn khối thượng phẩm linh thạch lên giá, linh hai cảnh đại năng bình thường cũng không xuất giá được, mà thượng phẩm linh thạch của Diệp Trần bất quá hơn 3000 khối mà thôi. Mùa đầu thương cũng không đủ. 3 vạn 2, 3 vạn 3, 3 vạn 8. Linh hài cảnh đại năng ra giá kín đáo hơn nhiều Không phải bọn họ không muốn giải quyết dứt khoát Thèn chốt là không có nhiều thượng phẩm linh thạch như vậy Linh thạch là từ trong linh mạch khai thác ra Hạ phẩm linh mạch nhiều nhất Trung phẩm linh mạch thứ chi Thượng phẩm linh mạch đã ít lại càng ít Một lục phẩm tông môn đều chiếm không được một cái Phải là rất nhiều lục phẩm tông môn chia nhau Nếu như nói trung phẩm linh thạch có thể khai thác đại lượng Thượng phẩm linh thạch hàng năm cũng không khai thác được bao nhiêu. trừ vì có thể tìm được thực phẩm linh thạch mới, đương nhiên còn có một loại phương pháp, đó chính là tìm kiếm di tích cổ. trong một ít di tích cổ trọng yếu sẽ xuất hiện rất nhiều thực phẩm linh thạch. mỗi khi xuất hiện loại di tích cổ này, lục phẩm tông môn đều phải liều liều mạng người chết tà sống, thỉnh thoảng còn có ngũ phẩm tông môn nhúng tay vào chiếm phần lớn cuối cùng thành tam hoa câu liêm thương này bị thiên ưng lão nhân lấy bốn vạn 2.000 khối thượng phẩm linh thạch đấu giá mua được bảo vật sau tam hoa câu liềm thương cái trước so với cái sau càng chân quý nhất là một khối cỡ nắm tay ma sát tình có thể trợ giúp linh hải cảnh đại năng rèn luyện võ hồn là cực phẩm trong ma sát thạch không kém than đá kết tình bao nhiêu có thực lực đấu giá mua được tự nhiên không phải người bình thường Là một vị linh hài cành tông sư Giá cả lên đến vạn 3.000 khối Thượng phẩm linh thạch Vật phẩm bán đấu giá kế tiếp Giá khởi điểm rất thấp Nhưng nếu như là thật tuyệt đối siêu việt giá trị Các vị hẳn là nghe nói qua Không có đạt được sinh tử cảnh Lại có thể có bất tử chi thân Vật phẩm bán đấu giá lần này Chính là đồ vật liên quan đến bí mật Bất tử chi thân Bất tử chi thân Một câu nói của lão già lập tức cầu dẫn ra hứng thú của mọi người. Từ võ già bão nguyên cảnh cho tới linh hài cảnh đại năng, không ai không chú ý. Phải biết rằng bất tử chi thân là độc quyền của vương giả sinh tử cảnh. Nếu như không có đạt được sinh tử cảnh, lại có thể có bất tử chi thân. Thật sự đáng sợ làm sao? Trong cường gia đồng cấp hầu như tồn tại vô địch. Mà có bất tử tri thân rất nhiều cấm địa nguy hiểm cũng có thể xông vào một lần. Bất tử tri thân? mộ dung huynh thành như mày một cái. Đối với người dưới sinh tử cảnh mà nói, bất tử tri thân tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Sinh tử cảnh khó thành. Đây là nhận thức chung của tất cả mọi người trên chân linh đại lục. Từ thượng cổ tới nay, cứ 100 năm số vương giả sinh tử cảnh sinh ra không quá 10 người. Ngẫu nhiên có một đoạn thời gian sẽ nhiều hơn một chút Nhưng cũng không quá nhiều Phải biết rằng chân linh đại lục nhân khẩu gần trăm vạn ức Thiên tài như hằng hải, tinh xa Thiên tài, kinh tài kinh diễm cũng đầy rẫy Nhưng một trăm năm trôi qua cũng chỉ có khoảng 10 thiên tài có thể tiến vào sinh tử cảnh Đây là khó khăn tới mức nào Vô số người chen trúc trên cầu độc mộc Đã định trước chỉ có số ít người có thể thành công Do đó Đến linh hải cảnh chính là những người có tiềm lực nhất, không có khả năng tiếp tục cường đại thêm. Lúc này bất tử tri thân chính là truy cầu cuối cùng của bọn họ. Có bất tử tri thân chỉ ít tại phương diện nào đó có thể so sánh với vương giả sinh từ cảnh, đủ để kẻ khác điên cuồng. Diệp Trần cũng không nhịn được động dung. Bất tử tri thân có lưỡi trọng cảnh giới, kỳ thực có tam trọng, nhất trọng là đoạn tri trọng sinh, nhất trọng là huyết nhục diễn sinh. Nhất trọng là tích huyết trọng sinh. Có điều khác nhau là đệ nhị trọng không ai, không phải ai nấy đều có thể đạt được. Đương nhiên cũng không phải nói đệ nhị trọng so với đệ tam trọng khó hơn. Mà có những người sẽ trực tiếp từ đệ nhất trọng nhảy lên đệ tam trọng. Không có trải qua đệ nhị trọng, trong đó còn tốn thời gian rất dài. Mà người thiên phú ngộ tính siêu tuyệt sẽ để thăng từng trọng một, sẽ không bỏ qua đệ nhị trọng. Bởi vì trải qua đệ nhị trọng Đến đệ tam trọng Cơ sở mới càng vững chắc huống hồ đệ nhất trọng trực tiếp nhảy lên Đến đệ tam trọng quá khó khăn Đã ngoài chín thành chín Mọi người không có biện pháp nhảy qua Chỉ có thể dừng lại tại đệ nhất trọng Mấy lời này không thể nói rõ Chỉ có tự mình kinh lịch Mới biết được chuyện gì xảy ra Mặc kệ là đệ nhất trọng Đệ nhị trọng hay đệ tam trọng Cũng không phải thường nhân có thể tưởng tượng có thể nói có bất tử chi thân bằng tiềm lực càng lớn quyết đấu sinh tử sống phà cấm địa đều cần phải có bất tử chi thân làm chi trì sống được lâu đồng dạng là loại thiên phú không thể bỏ qua lão già trên đài ban đấu giá hò nhẹ vài tiếng trận rãi nói ta nói vật phẩm ban đấu giá này là một tấm địa đồ tìm kiếm bí mật bất tử chi thân giá khởi điểm là một nghìn khối chủ phẩm linh thạch ta nhắc lại lần nữa, bản thân không dám cảm đoan địa đồ này là thật hay giả. Nếu như là giả, các vị cũng đừng oán hận trong lòng. Bằng không, giá bán khởi điểm của địa đồ sẽ không chỉ là một nghìn khối trung phẩm linh thạch. Một nghìn khối trung phẩm linh thạch lên giá? Lão cao, cái này cũng quá thấp đi. Mặc kệ thật hay giả, chỉ cần ẩn chứa tin tức bất tử chi thân, đều đủ để bán đấu giá trên trời rồi. Có người đưa ra hoặc Không phải hắn có nhiều linh thạch Hy vọng giá cả cao một chút Mà là có chút lo lắng Thế thế nào thì một phần địa đồ ẩn chứa bất tử chi thân Cũng không chỉ một nghìn khối chủ phẩm linh thạch Chuyện khác thường tất có giàn trá Nói không chừng Nơi bộ đầu giá hội cũng nhận định tấm địa đồ này là giả Đúng vậy Cao lão đây là cái chuyện gì Người không nói rõ ràng Chúng ta cũng không dám đấu giá mua lấy Người này hiển nhiên nói ra tiếng lòng của mọi người Hiếu kỳ nhìn phía lão già họ cao Lão già cười tủm tỉm nói Bởi vì địa đồ không chỉ có một phần Mà là 300 phần 300 phần địa đồ giống nhau như đúc Mỗi phần giá khởi điểm là 1.000 khối trùng phẩm linh thạch Cái gì? 300 phần? Giờ trò đua gì vậy? Trong phòng đấu giá một mảnh xôn sao Lão già đối với loại tình huống này đã có chuẩn bị Nói Được rồi, ta cũng không giải thích nhiều nữa Một phần địa đồ giá khởi điểm 1.000 trung phẩm linh thạch Đối với hầu hết mọi người mà nói Không tính giá cao Về phần mua hay không Còn phải xem các vị Phần địa đồ đầu tiên bắt đầu đấu giá Phòng đấu giá im ắng, không ai báo giá, càng nhiều người đang quan sát. lão già cũng không cấp bách, mặc kệ nói như thế nào, địa đồ thật hay già còn chưa xác định được. Hắn không tin không ai đấu giá mùa lấy. Mà có người thứ nhất, sẽ có người thứ hai. Có người thứ hai, tự nhiên có người thứ ba. Chỉ biết càng lúc càng sôi nổi. Hiện tại không ai ra giá, chỉ là sự yên lặng trước bão tố mà thôi. Không cần phải tự loạn trận cước. Một nghìn Một nghìn khối chủng phẩm linh thạch lên giá xác thực không cao Nếu như là một vạn khối Vậy thì không nhất định Do đó phòng đấu giá sau một lát yên lặng Tiếng báo giá đầu tiên vang lên Một nghìn một Tiếng báo giá thứ hai một hồi mới vang lên theo Phòng khách quý số 398 Diệp Trần giơ tay lên Hai nghìn Nghe vậy Không ít người vô cùng kinh ngạc nhìn về phía phòng khách quý của Diệp Trần. Tất cả mọi người biết hắn tài lực hùng hậu, không phải người bình thường có thể so sánh. Huống hồ địa đồ có 300 phần, phần đầu cũng không cần liều mạng người chết tà sống. Nghĩ tới đây, không ai tiếp tục báo ra giá. Cứ như vậy, Diệp Trần đoạt được phần địa đồ thứ nhất. Mộ dùng khinh thành cười cười, nàng hiểu cách làm của Diệp Trần. 300 phần địa đồ nhìn như rất nhiều. Nhưng thời gian bán đấu giá cũng sẽ hết Đến lúc đó dưới tình huống tăng nhiều thịt thiếu Đấu giá ngược lại sẽ càng cao Hiện tại đoạt lấy có thể tiết kiệm không ít linh thạch Phần địa đồ thứ hai bắt đầu bán đấu giá Cùng phần địa đồ thứ nhất như nhau Người đấu giá không nhiều lắm Đến 2.000 khối chủ phẩm linh thạch liền dừng lại 3.000 Báo giá là mộ dung quỳnh thành trùng phẩm linh thạch trên người nàng tuy rằng đều giao cho Diệp Trần. Bất quá, nàng còn có một ít trùng phẩm bảo khí không cần. Đem cầm cố cho phòng đấu giá cũng có thể giá trị 2-3 vạn khối trùng phẩm linh thạch. Về phần ý nghĩ của nàng giống với Diệp Trần, cứ mùa thử xem sao. Cho dù là giá, nhiều nhất cũng chỉ tốn 3.000 khối trùng phẩm linh thạch. Phần địa đồ này rất cổ quái, không phải động vật đồ hình, chính là triều tượng đồ hình. Diệp Trần mở cuốn giả thú ra Phát hiện phần địa đồ này không giống với địa đồ tầm thường Không có lộ tuyến đồ Mà là một đường sâu chuỗi tất cả đồ vật lại Khởi điểm là một đồ hình gà trống Thứ hai là khô lâu đầu Sau đó là cốc, Hai hình tròn và một hình vuông Nhìn không ra nguyên cớ Mụ dung hình thành mở cuốn giả thú của mình ra Như mày nói Có thể là ám chỉ cái gì Lại có thể là giả Cố làm ra vẻ huyền bí. Địa đồ bình thường để cho nhìn ra thật giả đều là đồ vật chơi đùa. Xem không hiểu đặt ở mặt trên. Chơi đùa một đoạn thời gian cũng có thể. Diệp Trần gật đầu. Người nghiên cứu phần địa đồ này rất nhiều. Chúng ta đứng ngoài cuộc là được. 300 phần địa đồ giống nhau. tam âm thành còn chưa có tiền lệ như vậy. Đấu giá hội lần này qua đi không thể nghi ngờ. Sẽ tạo nên rung động thật lớn Kế tiếp Phần địa đồ thứ 3 ba ban đầu giá 2.500 khối trùng phẩm linh thạch Phần thứ 4 2.008, Phần thứ ba, 3 3.200 Thẳng đến phần thứ 50 Cũng không vượt quá 5.000 khối trùng phẩm linh thạch Bất quá đến phần thứ 51 Tràng diện rốt cục sôi nổi trở lại Tiếng báo giá dần dần nhiều lên Lần đầu đột phá 5.000 Đạt được 5.000 Không ít người có chút hối hận Sớm biết như vậy Nên tại lúc mới bắt đầu đoạt lấy một phần Hiện tại muốn mua Giá cả càng kéo lên gấp đôi Người thông minh rất cục để tâm Chuẩn bị đoạt lấy một phần Người do dự không ngừng vẫn chờ đợi Bọn họ đều chờ tới khi không có ai đấu giá nữa lấy giá thấp đoạt được Đáng tiếc Bọn họ không còn có cơ hội này Giá của địa đồ vẫn chậm rãi tăng lên Ngẫu nhiên có chút giảm xuống Cũng rất có hạn Còn người chính là kỳ quái như vậy Khi không ai quan tâm Bọn họ cũng sẽ không quan tâm Khi nhiều người quan tâm Ngược lại nhìn không được Người chân chính có thể bảo trì bản tâm Đã ít lại càng ít Một vạn khối Có người ra giá, giá một vạn Tên điên Một vạn khối chủ phẩm linh thạch Mua một phần địa đồ không biết thật giả Người bên cạnh thần sắc phức tạp Kỳ thực hắn cũng rất muốn ta không điên, hiện tại đã hơn 200 phần Nếu không mua, một vạn khối trường phẩm linh thạch đều không nhất định có thể đoạt được Chờ một chút, có thể sẽ nhanh chóng giảm xuống <cười> Các người cứ việc, ta không muốn hối hận 1 vạn 5, 1 vạn 6, 1 vạn 8 Chàng diện rớt cục sôi nổi, 300 phần địa đồ mắt thấy còn lại có hơn 40 phần Mà kệ có hối hận hay không đều vô nghĩa. Người muốn tự nhiên phải toàn lực đoạt lấy. Người không muốn chết cũng sẽ không động tâm. Đương nhiên người sau ít tới mức đáng thương. Hai vạn Người ra giá ở phòng quý khách tầng năm. Lão già sửng sốt. Hắn tự nhiên nghe ra. Giá giá là âm ma tông. Tất cả ý niệm trong đầu hiện lên. Hắn cho ra kết luận kinh người. Địa đồ rất có thể là thực. Chí ít ở trong mắt âm ma tông là thật Bằng không hắn không cần phải đấu giá Mua đồ vật của chính mình Làm như vậy rõ ràng là cho các linh hài cảnh đại năng khác nhìn Dù sao người biết hắn không ít Nghe thầy âm có thể đoán ra được Kể từ đó Mọi người sẽ không nghĩ ra Chủ nhân của địa đồ là âm ma tông Ngược lại nếu hắn không mua Khó tránh khỏi có người hoài nghi Linh hài cảnh đại năng Có ai không động tâm bất tử chi thân Linh hài cảnh tông sư Cũng không ngoại lệ tà kháo, hắn hãm hại người phần thứ nhất 2.000 khối trung phẩm linh thạch là có thể đạt được sao không lâu đã tăng lên tới hai vạn ai bảo ngươi không sớm mua một chút Ở huynh đệ, hai người chúng ta dùng chung một tấm địa đồ đi lấy thực lực của ngươi, một người khẳng định làm không được, nhiều người cuối cùng cũng nhờ thêm một phần hy vọng Ê, đừng nghĩ chiếm tiện nghi của ta, ta là 9.000 khối trung phẩm linh thạch đoạt được Cho ta 6.000, chúng ta dùng chung. Ngươi lừa gạt ai? Nửa phần không phải là 5.000 thôi sao? Hiện tại tăng giá. đấy kẻ độc ác. Hết trường 418, nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Kiếm đạo độc tôn Tác giả Kiếm Du Thái Hư Chuyện được phát trên website Chuyện audiovv.ro Người đọc VV Chương 419 Điểm tới hạn của kiếm hồn hình thức ban đầu Trên đài ban đầu giá Lão già mặt mày hớn hở Tình huống so với hắn dự liệu giống nhau như đúc Người chân chính có thể không động tâm Đối với bất tử chi thân Vạn người không có một Có vài người biết rõ thực lực bản thân không đủ, cũng muốn đi liều mạng. Đương nhiên cái này không phải không biết lượng sức, thực lực trọng yếu, vận khí quan trọng hơn. Vận khí không nhất định chỉ dành cho cường giá. Địa đồ còn lại ba phần cuối cùng, ba phần qua đi nên không còn nữa. Phần 298 bắt đầu đấu giá. Lời nói vừa dứt, tiếng báo giá vẫn không ngừng, đạt được hơn 3 vạn. Già giá là một vị linh hải cảnh đại năng Cũng chỉ có linh hải cảnh đại năng có thể chấm đắc trụ khí Và lại mấy vạn khối trùng phẩm linh thạch đối với bọn họ mà nói không tính là gì Không cần tính toán chỉ tỉ mỉ Hai phần địa đồ còn lại càng giá cao hơn Đếm ngược phần địa đồ thứ hai bán đấu giá 4 vạn 5.000 khối trùng phẩm linh thạch Một phần cuối cùng là 5 vạn khối Toàn bộ bị linh hải cảnh đại năng đắc thủ Địa đồ ban đầu giá đến đây là kết thúc Kế tiếp là vật phẩm ban đầu giá áp trục Theo phòng bà địa đồ trôi qua đấu giá hội đến hồi kết thúc Ngoài linh hài cảnh đại năng có tài lực Hầu hết mọi người tâm tư không đặt trên vật phẩm ban đấu giá áp trục Bọn họ đang mải nghiên cứu địa đồ đồ đắc thủ được Còn chưa nói tới thực bị một người Nghiên cứu qua lịch sử nơi cực âm nhìn ra cái gì Nơi cực âm cùng địa phương tương quan với đồ hình gà trống có ba, một là Kê Minh Cốc, một là Kê Minh Trấn phụ cận Kê Minh Cốc, còn có một là Chiêu Dương Sơn Mạch từng sản sinh qua đầu thập nhất các yêu vương thanh quang kê đầu tiên. Kê Minh Cốc và Kê Minh Trấn cũng không có ý nghĩa đặc thù gì, chỉ có Chiêu Sơn Dương Mạch. Trên chỗ ngồi bình thường Một cường giả tinh cực cảnh thì thào ra Người phụ cận nhìn chằm chằm vào hắn Các người muốn làm gì? Người này tỉnh ngộ lại Vội vã ngậm miệng lại Đáng tiếc lời đã nói ra như bát nước đổi đi Không thể thu lại được à, Không làm gì Cùng chúng ta một tổ Nếu không sau khi rời khỏi đây liền giết người Không sai, cùng chúng ta một tổ so với cùng linh hài cảnh đại năng một tổ tốt hơn nhiều, chỉ ít người còn có hy vọng đạt được bí mật bất tử tri thân. Giờ khắc này, người nghiên cứu qua lịch sử nơi cực âm thành miếng bánh ngọt, có người tự nguyện cùng bằng hiếu kết thành tổ đội, có người bị ép vào tổ đội. Mặc kệ ra sao, phần địa đồ này ẩn chứa lượng tin tức quá lớn, nhiều người mới có hy vọng phá giải. Khi vật phẩm áp trục cuối cùng bán đấu giá ra 12 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Đấu giá hội lần này kết thúc viên mãn, mọi người đều rời khỏi. Thực sự là rất chờ mong, không biết bọn họ có thể dài được tới mức độ nào. Trong phòng khách quý, Âm Ma Tông nhàn nhã uống nước trà. 50 năm qua, hắn mỗi ngày đều khổ tâm nghiên cứu để địa đồ giải khai được hơn một nửa. Đáng tiếc càng về sau Địa đồ ẩn chứa ý tứ càng nhiều, căn bản không có biện pháp suy đoán. Lật tìm lịch sử nơi cực âm đều không tìm được manh mối. Đương nhiên, lịch sử không phải nói nghiên cứu là có thể nghiên cứu. Có một số việc nhỏ nhìn như không quan trọng, lại có thể giải khai then chốt của địa đồ. Ngoài phòng đấu giá, Mộ Dung Thành nhắc nhở nói: "Ngươi phải cẩn thận Quỷ Nguyệt linh Già kia." Liệt hồn tông tái phương diện linh hồn và quỷ dị rất có nghiên cứu, vì vậy mà người trong tông đều có chút bất chấp thủ đoạn. Dưới có đệ tử ngoại môn bình thường, trên từ liệt hồn tông tông chủ hẳn là đều như vậy cả. Ta biết, Diệp Trần gật đầu, hắn mơ hồ cảm thấy được linh hồn của đoàn Lăng Vân rất không thông. Loại bất ổn này không phải y tứ tàn vỡ, mà là bởi vì tu luyện một loại bí pháp dẫn đến linh hồn cực kỳ âm ám bề ngoài quang minh nhưng nội tâm lại tràn ngập hắc ám chính là khắc họa về hắn trần linh đại lục có rất nhiều người trong ma đạo nhưng ma đạo cũng có nông sâu đoàn lăng vân cùng với liền hồn tông của hắn không thể nghi ngờ là tương đối thầm sâu tâm tính bọn họ chịu ảnh hưởng của linh hồn làm người ta có cảm giác lo lắng không rõ ràng nhưng nghìn vạn lần không thể tin tưởng loại chuyện ma quỷ tà bất thắng chính này Người tu luyện tâm tính cố nhiên trọng yếu, nhưng thiền đạo khó dò. Người có nội tâm quảng minh chính đại vị tất có thành tựu Người có nội tâm ấm ám vị tất không có đại thành tựu Tựa như người tốt chưa chắc đã có báo đáp tốt. Ác nhân chưa hẳn sẽ gặp quả báo. Diệp Trần duy nhất có thể làm chính là giữ vững bản thân, tin tưởng vào chính mình. Đấu giá hội tiến hành vào giờ ngọ, lúc này đã là buổi trưa. Tiểu lâu ở Tam Âm Thành đã kín người hết chỗ, ăn uống linh đình. Ăn xong bữa trưa, Diệp Trần và Mộ Dung Kinh Thành từ trong phòng đi ra, đều tự trở lại phòng của mình. Trong buồng ngủ của khách phòng xa hoa rộng lớn, Diệp Trần ngồi xếp bằng trên giường, lấy ra ma sát thạch cỡ đầu người. Ma sát thạch phẳng phất như một khối than đá kết tình thật lớn, cầm trên tay có cảm giác lạnh như băng trong đó ẩn chứa sát khí âm ám thậm chí đóng bằng thủy nguyên khí trong không khí từng bông tuyết rơi xuống mặt đất giải thành một tầng băng sương mỏng Diệp trần bất chấp mà sát thạch âm ám bằng lãnh mì tâm phồng lên kiếm ý nhất thổ nhất quyền để đại lượng sát khí âm ám dẫn vào trong cơ thể sát khí âm ám tựa như địa thấy máu sau một phen nhúc nhích Theo kinh mạch bị Trần Nguyên bao vây hùn dũng mãnh vào đến mi tầm hồn hải. Trên hồn hải ba đào cuộn trào mãnh liệt, bằng hàn lan tràn, đầy cảm giác tịch mịch Luyện Năm đó luyện hóa sát khí của huyết sát thạch, Diệp Trần cũng không thoải mái. Hôm nay hình thức ban đầu của kiếm hồn càng cường đại hơn, thậm chí sản sinh ra ý chí quang huy, uy lực có thể tiếp cận với linh hài cảnh tông sư. Tự nhiên không để ma sát thạch công hiệu Còn kém hơn huyết sát thạch lưỡng thành vào mắt Chỉ thấy trường kiếm cổ phát Trong hồn hải chấn động Kiếm ý quàng vựng kinh khủng khuếch tán ra Lệnh giá bị xua tan Luyện hóa tĩnh mịch Để sát khí của ma sát thạch trở thành Chất dinh dưỡng Từ từ lớn mạnh bản thân Sát khí của ma sát thạch không cam lòng Trở thành con mồi Già sức dãy ruộng Phá hư hồn hải của Diệp Trần Cùng lúc đó Khối mà sát thạch trong tay Diệp Trần tuôn ra càng nhiều sát khí âm ám, tiếp viện cho bộ đội tiên phong, cùng với hình thức ban đầu của kiếm hồn tranh đùa dài ngắn. Một đoàn âm thanh sát khí âm ám bị kiếm ý quang vựng phá vỡ, quân lính tàn giã, càn bàn không thể tạo thành phản công hữu hiệu đối với kiếm ý của Diệp Trần. Mà có sát khí âm ám rèn luyện, Diệp Trần có thể phát hiện kiếm ý càng phát ra ngừng luyện. Trường kiếm cổ pháp cũng chính là hình thức ban đầu của kiếm hồn, từ dài cỡ hai ngón tay, tăng lên cỡ bốn ngón tay, đồng thời còn đang tiếp tục lớn mạnh Ý chí quang huy là ngân sắc quang huy, là do nội bộ hình thức ban đầu của kiếm hồn thẩm thấu đi ra, vẫn không có biến hóa. Nó không phải là duyên luyện, mà là thể ngộ. Về phần kiếm ý quang vựng lại bành trướng một vòng. Kiếm ý quang vựng gọi là quang vựng, kỳ thực là kiếm ý dư ba. Ở bên ngoài hình thành một tầng hộ cháo Dài cỡ bốn ngón tay Dài cỡ bốn ngón dưới Dài cỡ năm ngón Khi hình thức ban đầu của kiếm hồn đạt được dài cỡ năm ngón Rốt cục không có tiếp tục lớn mạnh nữa Nó đã đạt đến điểm tới hạn Tiếp tục cường đại chính là kiếm hồn chân chính Chặt đất liên hệ với mà sát thạch Diệp Trần mở hai mắt ra bên ngoài đã trôi qua nửa ngày một đêm, từ buổi chiều ngày hôm qua tới buổi sáng ngày hôm nay, trong không khí có chứa khí tức tươi mát. chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, diệp trần quan sát ma sát thạch một chút, ma sát thạch tựa như than đá mất đi hơn phần nửa màu sắc, dần dần có chút trong suốt.